Vùng núi lớn này bấy lâu nay vẫn thế, một màu xanh mướt hoang dã. Những cơn gió phía tây ùa về, đã băng qua bầu trời bạt ngàn để đến được đây, thổi trên những thửa ruộng bậc thang trải đều tít tắp. Gió lùa qua từng tán lá, gió dạo chơi trên khắp các mái nhà, từ nơi có con người cho đến rừng rậm hoang vu tăm tối. Và nó, nó cũng đã đi theo cơn gió mà lang bạt từ tận cùng của thời gian. Nó ư nó là một linh hồn vô danh, không có tên tuổi. Từ khi nó biết mình, nó đã thấy mình trôi giạt giữa hư vô, giữa bóng tối thâm thẳm cùng cực. Đối với nó, một chốn dung thân nghe thật là xa xỉ. Linh hồn nó không thơm mùi nhang khói vì chẳng được ai thở tự. Nó không thể đến bên bờ suối buổi ban mai để ngắm ánh nắng bình minh, cũng không thể lên trên đỉnh núi mà tự do nhìn xuống. Bởi những nơi nào có ánh sáng chiếu đến thì đều không phải là nơi dành cho một hồn ma vất vưởng lang thang. Thế nhưng, cứ đi mãi trong những ngõ ngách, nó cũng lại bị những linh hồn khác xua đuổi. Vì không có linh lực mạnh mẽ, bản thân cũng không phải ma ác, nên nó rất yếu ớt. Ngày qua ngày, nó chỉ ẩn nấp trong những bóng râm bên cạnh bờ suối. Trời chưa lên, ánh nắng đổi hướng chiếu vào bóng cây, rồi nó lại phải lùi thủi đi tìm nơi khác trú chân. Đối với nó, Thời gian là một khái niệm mở nhạt, trăng, trời, ngày đêm tuần hoàn, trôi qua, mọi thứ chẳng khác đi với nó là mấy. Có lẽ nó đã tồn tại lâu quá rồi, nên nó cũng đã quên đi thời gian, cũng không còn biết vui buồn là gì nữa. Hồn ma vô danh ấy chỉ đi, chỉ đi mãi trong vô tận như thế mà thôi. Trong mắt các linh hồn, cảnh vật rất mở nhạt, không sống động như con người vẫn hay thấy. Mọi thứ chỉ u ám như một màn sương mịt mờ. Thế nhưng có một nơi luôn hiện hữu rõ ràng trong cảm nhận của nó. Đó là một cái hang đá nằm ở gần bãi sông Chu, về phía phía nam vùng núi lớn. Cái hang này đã bị đất đá lấp kín miệng nên không còn ai biết, nhưng vì là một linh hồn nên nó có thể nhìn thấu được ở bên trong. Đây là nơi duy nhất không có các hồn ma ác xua đuổi nó. Dường như việc ở nơi đây làm dấy lên bên trong nó một cảm giác kỳ lạ. Nhưng cảm giác ấy cũng chỉ nhập nhòe mơ hồ. Nó chỉ biết một điều. Đó là nơi này mang lại cho nó cảm giác thân thuộc khó tả. Từ ngày phát hiện ra cái hang, hồn ma thường hay ngự ở đó, lặng lẽ quan sát xung quanh. Chiều chiều, những người phụ nữ miền núi ra sông giặt rũ. Thi thoảng là các cô gái trẻ tuổi đang nô đùa tát nước với nhau. Hay mấy đứa con nít thường chạy chơi dọc bờ sông trên con đường đất dài tít tắp. Nó chứng kiến nhiều câu chuyện của con người. Những giao tiếp giữa họ thật lạ lẫm làm sao? Một hôm nọ, đến gần hang chơi là một cô bé lanh lợi. Cô bé mặc quần áo sặc sỡ, được mẹ dắt ra bãi sông chơi. Người mẹ trẻ thân hình nhỏ nhắn, mặc trang phục sáng màu, dáng đi của cô khoan thai. Có vẻ không phải người dân lao động, nhìn cô giống tầng lớp trí thức hơn. Người mẹ chỉ dắt con ra bãi sông. Rồi lặng lặng ngồi quan sát con chơi đùa. Đôi mắt cô to tròn và sáng long lanh. Ngự trên gương mặt thanh tú trông thật đẹp làm sao. Những con người khác hay sinh hoạt ở gần bờ sông. Riêng có cô bé này là người duy nhất dám tới chơi gần miệng hang đến vậy. Mà chắc em cũng chẳng biết rằng đây là miệng hang. Nó cảm nhận được nguồn năng lượng của cô bé. Có vẻ như em có tâm hồn đam mê bất tận với mọi thứ xung quanh. Với việc đi tìm tỏi. Khám phá thế giới Thế rồi cứ dăm ba ngày Người mẹ trẻ lại dắt cô bé đến một lần Có khi em cầm theo trên tay một cảnh hoa dại Có khi đi tay không Nhưng cứ hết tìm được thứ gì hay ho Em đều chạy đến khoe mẹ Cô bé một mình nhìn lũ kiến tha mồi Chơi đánh trận giả Gom những vỏ cây Dơm giả Giả vở đang nấu một bữa ăn thịnh soạn Thế giới của em thật sống động và trong trẻo dù chỉ là được vẽ ra bằng trí tưởng tượng. Hồn ma ấy đã dần dần biết mong mỏi. Dường như giữa nó và cô gái nhỏ có một mối liên kết âm thầm. Giữa hai chán em có một con mắt. Con mắt này không nhạy cảm hay tỏ tường như của người tu hành, nhưng cũng còn trong sáng và chưa bị vấy bẩn như người lớn. Điều này hay được thấy ở trẻ con. Đó là lý do tại sao mà chúng có trực giác nhạy bén và óc quan sát linh hoạt. Một ngày cuối năm, gió lạnh thổi trên vùng núi cao bút đến tận xương tủy. Những đám mây xà xuống thấp như ôm lấy mặt đất, cảm tưởng một người trưởng thành chỉ cần đứng bên mép đá. Với tay ra là đã chạm đến được bầu trời. Mây che khuất cả ánh nắng. Khắp xung quanh chỉ có duy nhất một màu xám xịt. cái lạnh tỏa ra rộng khắp. Những con chim hay truyền cảnh. Hay hót líu lo suốt ngày đêm giờ đã bay đi trú ẩn khỏi mùa đông. Trên những hàng cây giờ đây chỉ còn tịch lặng, nhưng ngôi nhà vui vẻ tiếng cười bỗng chốc bỏ hoang. Người ra bờ sông thư thớt đến nỗi gần như không còn nữa, đám trẻ cũng thôi chạy chơi nô đùa. Thế mà, cô bé vẫn đến. Buổi chiều hôm nay, em chỉ có một mình. Em đi chậm rãi và nặng nề, mắt nhìn xuống đất theo từng bước chân đi, chẳng còn dáng vẻ hồn nhiên như mọi ngày. Cô bé ngồi xuống ở một khoảng đất khá xa miệng hang, lặng lẽ ngắm nhìn sắc trời u ám. Hồn ma vô danh quan sát em. Lần đầu tiên nó thấy, trong ánh mắt một đứa trẻ lại có nỗi niềm gì sâu thẳm đến như vậy. Cô gái nhỏ cứ thế ngắm nhìn bầu trời đến khi mặt trời lặn hoàn toàn. Trời chạm vạng tối. Hoàng hôn lặn đi mà không để lại chút ánh cam nào ở cuối chân trời. Cô bé đang ngồi đó một lúc rất lâu rồi. Em xê dịch người khẽ đứng dậy như thể đang từ từ thoát ra khỏi nỗi trầm tư. Cô bé quay mặt lại, hồn ma thấy được trên gò má cô những vệt ướt long lanh, hình như em vừa mới khóc xong. Giá mà nó có lòng thương cảm để hiểu được điều đó nó nghĩ, thế nhưng cảm xúc đối với nó giờ đây chỉ là một khái niệm mơ hồ xa xăm. Rồi bỗng, nó nhận ra cô gái nhỏ đang thật sự nhìn về phía này, phía miệng hang, hay đúng hơn là hướng của nó ánh mắt em dừng lại ở đó một lúc lâu, đến nỗi nó tưởng rằng em đã nhìn ra nó, không thể nào có chuyện đó được. Nó tự nhủ, hình dạng của bản thân, đến chính nó còn không biết, không lẽ nào một người thường có thể nhìn ra hay sao? Từ trầm ngâm, ánh mắt cô bé bỗng trở nên hơi lo lắng. Hóa ra, từ hướng cái hàng, có một người đàn ông lạ mặt đã xuất hiện, mải quan sát cô bé. Hồn ma đến giờ mới cảm nhận được sự hiện diện của người đàn ông này. Người đàn ông ăn mặc hơi khác dân làng ở đây. Ông ta khoác cái áo khoác phao đen to tướng, đội một chiếc mũ lưới chai gần như che kín cả nửa khuôn mặt. Tay chân gã đàn ông khá thô cạch, và cả dáng đi của gã cũng vậy, tạo cho người khác cảm giác bất an. Em bắt đầu cất bước đi, rời khỏi bãi sông. Hình như em có ý định chạy về nhà người lạ mặt kia cũng nhanh chóng rào bước theo em, đôi chân nhỏ bé cố gắng di chuyển thật nhanh trên con đường đất gập ghềnh. Hồn ma cảm nhận được ác ý từ gã đàn ông, nên bèn đi theo hai người để quan sát. Sự lo lắng này của nó có vẻ chỉ là vô thức. Những con đường núi tuy hiểm trở và quanh co, nhưng cô bé vẫn chạy đi, vẫn luồn lách bằng tất cả sự nhanh nhẹn và kinh nghiệm của mình. Một đứa trẻ khôn ngoan. Gã đàn ông tuy to xác nhưng cũng gần như thấm mệt khi đuổi theo em. Cô gái nhỏ cố hết sức để cắt đuôi gã đàn ông. Cô băng qua những ngã rẽ, những lối đi tắt khúc khum nhất. Dường như em biết rằng nếu chỉ chạy thẳng về nhà theo con đường thông thường, sức của em sẽ chẳng tài nào đọ nổi gã. Thế nhưng người đàn ông cũng tăng tốc. Gã đang mất kiên nhẫn. Dần già, gã không buồn giấu chuyện mình đang theo dõi cô bé nữa. Đây chính thức trở thành một pha rượt đuổi. Cô gái nhỏ đã thấm mệt. Chỉ còn một quãng nữa là về đến nhà. Nhưng rốt cuộc ở một ngã rẽ nọ, cô bé lại bị gã ép đuổi ra một chỗ vách đá hiểm trở. Chỗ vách đá hẹp. Một bên là vực. Lối đi nhỏ chỉ đủ cho một đứa trẻ khéo léo. Còn người lớn không tài nào qua được. Nếu lách qua được khúc hiểm trở ấy, con đường lại thông về được đến nhà em. Tuy nhiên... Lúc này gã lạ mặt đã đến rất gần. Em hết sức, không còn đường chạy, tay bám vào cành cây mọc nhô ra trên vách núi. Cô bé cũng hiểu, nếu mình cố cự mà chạy tiếp, cả hai bên sẽ rơi vào dằn co và chẳng khéo lại rơi xuống vách núi sâu thăm thẳm. Gã tiến đến gần hơn, hạ thấp người xuống, một tay thò ra chỗ em đang đứng, gã nôn nóng vì gần như tóm được em. Lần đầu tiên, hồn ma biết hồi hộp. Lần đầu tiên nó có ý thức hành động, do chỉ là hồn ma vất vưởng, linh lực của nó rất yếu, không thể tạo ra tác động vật lý được nhiều. Hồn ma vận hết sức mình, tạo ra những chuyển động nhỏ lên chỗ đất đá mà tên người xấu đang đặt chân. Nó cố hết sức mà kết quả vẫn không khả quan, gã đã tóm được cánh tay của cô bé. Cuối cùng, nó vận hết tất cả sức lực có được, chỉ biết cầu nguyện sẽ thay đổi được tình thế. Chỗ đất hẹp mà gã đang vươn người ra để trụ vào bống sạt lở. Gã trượt chân trong khi vẫn giữ tay em. Nhưng may thay chỉ có gã là rơi xuống vách núi vì cô bé đã kịp bám vào cành cây khô chìa ra. Huyễn! Huyễn! Có một tiếng gọi vang vẳng ở đâu đâu. Âm thanh đó vang vọng. Hình như không giống những người dân làng hay gọi nhau. Nó như âm vang trong tiềm thức thì đúng hơn. Hồn ma cảm nhận được có ai đó đang gọi cô bé thật mãnh liệt thì ra tên của cô bé là Huyến. Những tia sáng cuối cùng của ngày khuất dạng, vùng núi lớn chìm vào một màu đen tịch lặng. Mười ngón tay bám trụ vào vách đá, chán Huyến ướt đẫm mồ hôi. Phải mất một lúc lâu em mới kịp hoàn hồn và rồi em luồn qua lối đi hẹp, chạy một mạch về nhà. Hồn ma thấy rõ ràng em đang chạy theo tiếng gọi từ xa xăm ấy. Sau khi tên biến thái rơi xuống vực. Đồng bọn ẩn nấp xung quanh của hắn bắt đầu lộ mặt ra. Nhưng lúc này em đã thoát được. Trong số chúng cũng không ai dám đến gần chỗ vách đá kia. Hồn ma lại đi theo em. Khi này, nó đã cảm nhận rõ ràng mối gắn kết giữa mình với em. Nó theo em để bảo vệ em về tận đến nhà. Trước ngưỡng cửa là một người đàn ông mù đang đứng đợi. Nó nhận ra ngay. Tiếng gọi khi nãy chính là ông. Là ông đang cảm nhận được nguy hiểm của con gái mình. Mà trong vô thức đã cất tiếng gọi con, người đàn ông ngoài 40 tuổi, gương mặt toát ra một khí chất cuốn hút đến kỳ lạ, có vẻ như là người tu hành, hoặc có căn số đặc biệt gì đó. Phong thái của ông ung dung, kể cả khi huyễn hớt hải chạy về, ông cũng bình thản như biết mọi sự đã xong xuôi. Người bố mù cất bước chậm chạp đến phía con, vừa đi, chân vừa dò xem có chứa ngại vật trước mặt hay không. Huyễn chạy nhanh về phía cha. Chán em ướt đẫm mồ hôi. Bước chân của em loạn troạn như sắp té ngã. Em gần như đã quá sợ hãi và kiệt sức sau cuộc dượt đuổi ấy rồi. Huyễn xà vào lòng cha khóc trong run rẩy. Cha! Cha ơi! Có người lạ! Có người lạ đi theo con! Huyễn nức nở, từng giọt nước mắt pha với mồ hôi, rơi ướt những cọng tóc mai trước chán em dính bết vào gương mặt bé nhỏ tội nghiệp. Con, con ngoan, cha đây rồi, cha đợi lâu lắm. Sao hôm nay Huấn về chế thế này? Trời đã sập tối rồi phải không con? Huấn ngoan, đừng khóc nữa con. Cha xin lỗi, cha không có ở đó. Cha xin lỗi, không sao rồi con. Huấn giỏi lắm, đã chạy về đến nhà rồi. Con nhớ mẹ, con nhớ mẹ lắm cha ơi. Em hòa lên lớn hơn, những giọt nước mắt tuôn ra còn nhiều hơn ba nãy. Người cha nghe vậy, bỗng nghẹn lời. Trong đôi mắt mờ đục của ông dường như cũng rưng rưng một nỗi buồn khó tả. Phải rồi, huyễn vừa mới mất mẹ. Người mẹ xinh đẹp và dịu hiền đã nuôi dưỡng em trong vòng tay ấm áp bấy lâu nay. Người mẹ chiều chiều dắt em ra bãi sông ngắm trời. Nay đã không còn nữa. Ngôi nhà vừa xong tang sự. Chỉ có một người đàn ông mù và một cô bé 10 tuổi sinh sống, nên đèn đuốc le lói. Bốn bề chỉ có một màu vàng chập chờn ảm đạm từ mấy ngọn đèn nhỏ. Ảm đạm hưu hắt. Cha huyễn vừa ôm, vừa vuốt lưng con. Hồn ma chỉ dừng ở trước cửa nhà vì trong nhà có thở ra tiên. Nó không thể nào đến gần hơn được. Nó tiếp tục quan sát khung cảnh ấy. Không chút phán xét. Giao động gì. Người cha từ từ ngẩng lên hướng mặt về phía nó, biểu cảm của ông chăm chú như thể một người sáng mắt đang quan sát một sự vật cụ thể. Nó nhận thấy con mắt giữa chán người cha đã mở hoàn toàn, có thể gọi là con mắt âm dương. Ông rõ ràng là một thầy mo. Cha Huyễn là một thầy mo có tiếng trong vùng. Với con mắt âm dương sắc bén nhìn thấu mọi sự, ông đã cảm nhận được linh hồn vô danh kia. Tối hôm ấy, Cha Huyễn lập đảng trước cửa. Ông bày ra những đồ cúng, thắp ba nén nhang rồi cầm một lá bùa, miệng niệm những câu chú lạ. Cuối cùng, ông đã gọi được hồn ma kia lên trò chuyện. Lần đầu tiên được nhang khói, nó cảm nhận được một nguồn năng lượng như đang thổi vào mình. Nó nghe tiếng người đàn ông mù trước mặt đây đang kêu gọi mình. Thế là, nó hiện lên trò chuyện cùng ông, đã biết xưng bản thân là ta hồn kia. Người từ nơi nào mà đến đây? Vì sao mà người chết? Ta không biết. Ta không có ký ức. Cũng không có cảm xúc vui buồn. Ta đã lang thang từ rất lâu rồi. Có phải chính hồn đã cứu con gái ta? Phải. Ta ngự ở một cái hang gần bãi sông Chu. Ngày ngày nhìn thấy con gái ông dạo chơi nơi đó cùng với một người phụ nữ. Thế mà hôm nay cô bé chỉ đi một mình. Để rồi lại gặp nguy hiểm ta cũng không rõ vì sao lại cứu cô bé. Kẻ xấu đã trượt chân rơi xuống chỗ vách đá hẹp. Các ông cứ lần thẳng xuống theo chỗ cành cây gãy trên vách đá, sẽ thấy xác hắn ta." Thầy mo trầm ngâm một hồi, bảo: "Ta chưa từng thấy một cô hồn nào đủ sức tác động mạnh đến vậy lên sự vật trên dương gian. Ngươi không phải là một linh hồn bình thường, ngươi có một sức mạnh to lớn và tâm tính thiện lành vẫn còn. Tuy nhiên, Ta có thể thấy được nghiệp chướng ẩn khuất trong người vẫn chất chứa quá nhiều, khiến người chưa thể siêu thoát được. Hồn đã cứu mạng con gái ta, nhưng đã làm hại một mạng người khác. Ác nghiệp càng tích tụ nhiều hơn. Chi bằng đã hữu duyên, ta nguyện cho ngươi đi theo ta hành thiện cứu người, tích tụ nghiệp tốt. Hành thiện, ta không hề có khái niệm gì về thiện ác, những thứ đó là gì vậy? Hành thiện thì có kết thúc được sự lang thang vô định bấy lâu nay không? Hành thiện là giúp đỡ người khác khi họ đang gặp hoạn nạn, giúp đỡ người khác cũng là tích thiện nghiệp cho mình. Đến một ngày đủ phước đức, rồi sẽ được đầu thai. Hồn thấy thế nào? Nếu ông đã nói vậy, ta xin nguyện theo ông. Xin hãy dẫn lối ta ra khỏi bóng tối mịt mù này. Sau một lúc lâu suy nghĩ, cuối cùng hồn ma ấy đã đáp lời thầy mo như vậy. Thầy Mo gật đầu mãn nguyện, ông vẩy nước phép, niệm một đoạn chú dài rồi mở một cái lọ nắp bần, thu một phần hồn phách của linh hồn vào lá bùa để vào lọ lưu giữ lại. Thầy Mo đóng nắp lọ, để lên một bệ thờ. Kể từ giờ phút ấy, nó được ngang khói đầy đủ, đi theo thầy Mo hành đạo. Từ không có bất cứ hình dạng gì, hồn mà có linh lực mạnh hơn và có thể hiện hình thành một bóng người khuất mặt. Cha của huyễn là thầy Mo có tiếng trong vùng. Họ hay gọi ông là thầy nhất. Thầy nhất phụ trách đảm nhận các nghi thức trong tang ma, cúng kiến, lễ hội. Ngoài ra, ông còn chữa bệnh, bốc thuốc cho người nghèo. Chính vì lẽ đó, người dân trong vùng hết sức tôn trọng thầy nhất. Thầy nhất hiểu biết uyên thâm về tôn giáo và các nghi lễ cổ xưa. Trong căn nhà nhỏ của ông là hàng tá những sách vở, ghi chép các kiến thức về tâm linh. Đồ nghề của ông gồm một chiếc áo sẫm màu may rất rộng, vạt áo vắt chéo, một thanh kiếm gỗ, một cây quạt, vài lọ thủy tinh nhỏ và mấy lá bùa. Từ ngày bị mù, thầy nhất không còn đọc sách vở, ghi chép nữa, nhưng dường như ông thuộc lòng các câu chú niệm, cho mọi nghi thức cần làm. Bước đi của thầy nhất cũng rất từ từ, chậm rãi, không cần ai diểu dắt dấu cho ánh sáng đã không còn trong đôi mắt sâu hóng của ông. Thời điểm thầy nhất thu nhận linh hồn vô danh kia về là khi mẹ huyến vừa qua đời, bà ra đi do một căn bệnh hiểm ác, người chồng dẫu làm cái nghề gắn bó với sống chết, với sinh mạng, cũng không thể giữ vợ mình lại trước vòng quay vô tận của bánh xe luân hồi. Cái nghề này đối với ông vừa là ân huệ, vừa là một lời nguyền đau đớn đến khôn tả xiết, những người có đôi mắt thấy được mọi sự lại phải trải qua cảm giác bất lực. Vì có những chuyện, ông nhìn ra rằng đã được định đoạt bởi số trời. Chọn chung thủy với người vợ quá cố. Ông chỉ cứ vậy một mình nuôi con. Chưa ngày nào thầy nhất lơ là với trọng trách gánh trên vai. Thế nhưng, ông không chọn dạy cho em huyễn những gì liên quan đến tâm linh. Em huyễn lớn lên như bao đứa trẻ bình thường. Em được đi học chữ đầy đủ ở trường huyện. Ngày qua ngày, em lớn lên. Sự hồn nhiên ngày xưa cũng thay đổi. Ăn ở với thầy Mo, hồn ma cũng quan sát em Huyễn, còn mắt mang một màu trắng trong. Sáng tỏ nơi giữa chán em cũng đã ẩn đi khi em dần trưởng thành. Đó là quá trình tất yếu. Huyễn có một cái tôi lớn và rất ham vui. Điều này hồn ma đã cảm nhận được khi mấy lần đầu gặp em, và nó tin rằng cha em cũng biết điều đó. Ông không dạy phép cho em cũng vì vậy. Thế rồi, Huyễn lớn lên mà không biết chút gì về tâm linh. Em cũng không tin vào lễ phép gì. Khi đã đầy đủ chữ nghĩa, Huyến lại bất đồng với cha về cái nghề kinh nghiệp mà chính ông đã làm để nuôi em khôn lớn. Cha ạ, cha hãy bỏ nghề thầy Pháp đi. Thứ ấy là mê tín dị đoan. Bây giờ chẳng ai làm nữa đâu. Em nói, trong một đêm lạnh, cơn mưa đổ xuống, rơi khắp bạt ngàn vùng núi lớn hoang vù. Chỉ hết đêm nay nữa thôi. Em sẽ xuống xuôi để tiếp tục con đường học vấn của mình. Thầy Nhất ngồi lặng lẽ bên cửa sổ. Căn nhà nhỏ vẫn thế. Ánh đèn vàng le lói đến cụ đơn. Gió lùa vào nhà qua khung cửa sổ nhỏ. Đưa tiếng hát buồn bã của núi rừng vào khắp các ngõ ngách bên trong. Như thế nào? Chỉ cần lo được cho con ăn học là cha đã vui lòng. Nguyễn cúi mặt. Em lặng đi một lúc lâu. Em chậm rãi đến ngồi cùng lên tấm phản mà cha đang ngồi. Khẽ nói. Nhưng con đi rồi, cha ở lại đây, phải một mình đi đi lại lại hành nghề, con chẳng yên tâm. Hay là cha cùng con xuống dưới xuôi, Ở dưới họ đầy đủ lắm cha. Cha đã ở đây mấy mươi năm, thân thuộc với nơi này. Ở đây có mẹ con, cũng như máu thịt của cha rồi. còn cứ yên chí mà học hành, đừng lo cho ông già này. Huấn biết mình không thể nào lay động được cha. Nghe đến mẹ, em bỗng cúi mặt, Ngẹn ngào, hai cha con ngồi bên nhau một lúc lâu, tiếng mưa cứ vậy rơi giả dích, chẳng ai nói với ai câu nào. Hồi sau, em cũng đứng dậy đi về phòng, nghỉ ngơi, chuẩn bị cho chuyến đi dài ngày hôm sau. Thầy Nhất ngồi bên khung cửa, mỗi lần sấm sét, ánh sáng chói lòa lại dọi vào, chiếu hắt lên gương mặt sầu muộn nhanh nheo của ông. Vậy mà, đôi mắt ông vẫn tĩnh lặng như hồ. Giống như đang trông đợi một điều gì xa xăm hơn cả đất trời. Tiếng muối cứ vò vè buồn thảm. Thầy nhất lần vào túi áo. Lấy ra ít thuốc từ lá rừng. Rồi gói hút cho quên đi nỗi âu lo chất chứa trong lòng. Hồn ma nhìn ông. Từ lúc được nhang khói đầy đủ. Nó bắt đầu có ý thức mạnh hơn. Dù cảm xúc của nó không nhiều. Những lúc thế này. Nó chỉ ước gì mình có thể trở lại làm người. Nếu mà được vậy nó sẽ đến bên, thay em Huyễn bầu bạn với ông, sẽ hầu trà ông, sẽ nghe ông kể về một đời dài đằng đẵng, nhìn ông già tội nghiệp đang đi đến tuổi xế chiều của cuộc đời, hồn ma đâm ra suy tư, nó suy nghĩ xem lúc còn sống nó đã là một người như thế nào, điều gì gây ra nỗi uất hận lớn đến nỗi khiến cho nó đến giờ vẫn chưa thể nào siêu thoát, và còn hàng tá những câu hỏi khác nữa cứ quẩn quanh, xuống miền xuôi học hành. An cư lạc nghiệp được vài năm, em Nguyễn có người yêu ở thành phố. Vào một ngày đầu năm, em dắt người yêu về ra mắt cha mình. Huấn là một cô bé hiểu chuyện, không ngại căn nhà nhỏ tối tăm đã từng là nơi mình khôn lớn. Em dắt người yêu vào nhà, chào hỏi, thưa gửi cha tử tế. Thầy nhất từ tốn mời trà chàng trai xa lạ, cử chỉ điềm đạm, hỏi han từng chút một về cuộc sống của hai con. Đó là một cậu trai thành phố đòm dáng, cậu chàng tên Minh, có gương mặt sáng sủa như cái tên của mình, và phong thái tự tin của một người làm công việc kinh doanh, trông có vẻ sẽ chăm sóc bảo vệ được cho em. Thầy nhất lịch sự tiếp chuyện, không đưa ra phán xét gì. Ông thoải mái với mọi quyết định của con, người tu hành tự do và không hay ràng buộc người khác theo ý muốn của mình. Những lần em huyễn về thăm nhà thưa thớt dần. Căn nhà đã quạnh hiu nay lại càng cô đơn hơn. Rồi đến một ngày, em đã quyết định kết hôn với chàng trai kia. Hai người dắt nhau về thưa với thầy nhất khi chuyện hôn lễ đã được sắp xếp xong hết. Thầy nhất không màng chuyện ấy. Chỉ cần con tìm được một bến đỗ cho mình là ông đã yên lòng. Huyễn mời cha tới chứng kiến hôn lễ của mình. Em đã có một danh sưng mới, Minh Ngọc. Họ gọi em như vậy. Một cái tên phù hợp hơn với cuộc sống hiện đại ở thành phố. Thầy Nhất mù loà, đi lại khó khăn nhưng vẫn đến dự hôn lễ của con. Ông không thể thấy em huyến trong bộ váy cô dâu đẹp nhất, nhưng ông có thể nghe những tiếng reo hò, những lời chúc phúc thật nồng nhiệt. Thầy Nhất ngồi ở một góc, trên mâm cỗ xa lạ với đủ thứ mỹ vị, đủ thứ mùi hương thị thành, mặc một chiếc áo vải truyền thống lạc quẻ, chẳng ăn nhập gì với những váy áo cầu kỳ sang trọng xung quanh, những giọng nói sôi nổi. Nhộn nhịp hòa vào nhau, ông chỉ im lặng lắng nghe. Mời cô dâu và chú rể cùng nâng ly rượu dâng lên đấng sinh thành. Tiếng vỗ tay vang vọng, thầy nhất tiếp chuyện những người xuôi ra thời thượng chỉ mới gặp lướt qua hai ba lần. Hẳn rằng họ cũng chẳng quan tâm đến sự tồn tại của ông. Họ là những người giàu có và chẳng để tâm nhiều. Buổi lễ thành hôn kết thúc, thầy nhất lặng lặng ra về. Chuyến xe đêm về núi lăn bánh chậm rãi. Vài ba hành khách lẻ tẻ rung lắc theo từng chuyển động của xe. Đôi mắt đục ngầu của ông cũng ẩn ẩn nước mắt. Đêm ấy, thầy nhất về trước cửa nhà ngồi rất lâu. Ông cuộn hết điếu thuốc này đến điếu khác. Mỗi làn hơi rít vào. Ông lại như thở ra bao nhiêu nỗi buồn. Nhưng dường như chẳng thể nào hết được. Hồn ma đồng hành cùng thầy nhất đã lâu. Nó dẫn đầu đám âm binh của ông. Thấy vậy cũng không khỏi dao động, nó không biết đau lòng, cũng chẳng tức giận. Bên trong nó chỉ có một cảm giác bức bối lạ lùng, cảm giác ấy ứ động bên trong, lớn lên từng ngày. Dường như nó cảm nhận được nỗi buồn của người đang dẫn dắt mình, nó cảm nhận được uất ức của con người ở xung quanh. Nỗi uất ức đó một cách vô tình ăn sâu vào nó, khiến nó trở nên mạnh mẽ một cách kỳ lạ, trở thành linh hồn đáng gờm nhất trong lũ âm binh. Đi theo thầy Mo, cùng với thứ sức mạnh ấy, nó âm thầm thực hiện sứ mệnh của mình, cũng như chủ nhân của mình. Nhiều năm trôi qua, hồn ma cứ vậy cùng thầy nhất hành đạo, nó cứ ngày ngày bầu bạn cùng người đàn ông đã đến tuổi xế chiều. Thì thoảng, nó cũng nhớ huyến. Dẫu em không nhìn thấy nó, cũng không để tâm đến sự tồn tại của nó, nhưng hình bóng của em cứ in mãi vào tâm trí nó. Có lẽ do em là con người đầu tiên bước vào trong ký ức nhạt mờ của nó. Đôi khi, nó trông ngóng xa xăm, tự hỏi về sự tồn tại của em trên đời này. Khi thấy em đã lâu quá chẳng còn về thăm. Thế rồi, một ngày nó đã nhìn thấy lại em. Một hôm, em huyễn về lại căn nhà cũ. Có lẽ đây là lần duy nhất em về, kể từ khi theo chồng. Đó là một buổi chiều mưa thu buồn bã đường về nhà em đã được tu sửa lại, không còn con đường đất chắc trở ngập lội như xưa. Huấn về thăm cha với kia danh sưng xa lạ kia, nhìn em bây giờ trông thật khác, mái tóc dài hay vấn lên, giờ em cắt ngắn cuốn cỡn, má môi son phấn đậm đà, giọng nói cũng đậm chất thành thị. Bước qua chín bậc cửa nhà, nước mắt em đầm đìa trên gương mặt nhỏ bé. Huấn con, con về đó ư? Thầy Nhất thoáng vui mừng trên khuôn mặt, nhưng rồi ông chuyển sang hoang mang khi nghe ra tiếng nức nở của con gái. Hồn ma lại chứng kiến hết mọi sự, chỉ khi lo lắng cho con, hồn ma mới được thấy thầy Nhất vội vã thế này, khác hoàn toàn với dáng vẻ khoan thai thường thấy. Em Huệnh không nói gì, chỉ ngồi xuống cạnh bên cha, cúi gằm mặt, cố nén tiếng nấc của mình vào trong. Cứ như thể nhìn thấy cha, là em lại quên đi nỗi buồn mình sẵn có. Chỉ còn thấy thương ông vô bờ. Con về là tốt lắm. Để cha xem coi nào. Sao vậy hả con? Tại sao mà khóc? Có chăng cái quân đó đối xử với con chẳng tốt? Thì cứ về ở với cha. Con nhé. Cơ mà sao mà gầy thế này? Sao mà lại gầy nhom thế này đây? Ôi! Nghe tiếng con khóc. Thầy nhất đau lòng đến khôn xiết. Mái tóc bạc của ông rung rung. Ông của quảng đưa tay tìm khuôn mặt con rồi nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên đó. Bao nhiêu uất ức của em huyễn như tràn ra. Em lại chạy lòng mà khóc lớn hơn. Nhìn cha hốc hác quá. Sao cha chẳng ăn uống đầy đủ mà không? Cũng là con, cũng là con đã không về thăm, đã biệt tâm biệt tích mà không chăm sóc cho cha đủ đầy. Con xin lỗi, con là đứa con bất hiếu. Cha ơi. Hai cha con họ ôm nhau rất lâu. Họ đã khóc cho cả những ngày không gặp mặt. Đến khi cả hai bình tĩnh lại rồi chuyện trò, thầy nhất mới hỏi ra lẽ được chuyện của con. Từ ngày lấy cái cậu Minh ở thành phố kia, cả hai đã dọn ra riêng, quyết chí làm ăn. Họ mở một doanh nghiệp nhỏ rồi tự mày mò hết tất cả. Đi lên từ con số không. Cuối cùng, những nỗ lực của hai bên cũng có khởi sắc. Công việc làm ăn bắt đầu gặt hái được thành quả. Lần đầu tiên trong đời. Huyễn dư giả mà nghĩ đến chuyện sắm sửa nhiều cho bản thân. Vốn em không định để cha biết, vì đĩnh bụng khi nào thành công mới dạng danh về làng, để cha được nở mày nở mặt, và cũng để thuyết phục cha bỏ nghề tâm linh về xuôi ở với mình. Huyễn cũng muốn cha có một tuổi già, an nhàn hơn. Vì vậy nên bao năm nay em đã cố gắng trong thầm lặng. Thời điểm nở hoa của sự nghiệp kéo dài từ đầu năm cho đến chỉ vài tháng trước đây thôi. Đúng lúc em định sắp xếp để về quê thuyết phục thầy nhất lên ở với hai vợ chồng, thì biến cố xảy ra. Do có kẻ gian bày mưu tính kế, mà công việc của công ty đã gặp bất chắc lớn, có nguy cơ phá sản. Từ khi quyết tự thân làm ăn, hai vợ chồng huyễn và Minh đã đặt toàn bộ những gì mình có vào sự nghiệp. Nếu lần này thất bại, coi như mọi thứ đều sụp đổ với cả hai. Rốt cuộc, mọi chuyện đã đi vào ngõ cụt. Công ty vẫn chưa phá sản hẳn, nhưng nhìn thấy mọi thứ không còn đường lùi nữa. Mình bắt đầu buông bỏ và rơi vào xa đoạn. Lần này huyễn về thăm, cũng là do vừa phát hiện ra một chuyện động trời. Anh đã có nhân tình, em cũng không lấy làm lạ, cũng không thể hiện sự ghen tuông gì, vì em cũng đã không còn gì để mất nữa. Từ trong góc nhà, hồn ma cảm nhận được luồng năng lượng u tối phát ra từ huyễn, nó cảm thấy bất an. Sau bao năm là một linh hồn lang thang, nó biết được cảm giác này chỉ có khi nó ở gần những nơi tang thương, chết chóc. Nó nhận ra ý định buông bỏ cuộc sống của huyễn. Dù em không nói, có lẽ đó cũng là lý do em chạy về thăm cha giữa lúc bấn loạn như thế này. Nếu là nó nhìn ra được, nó tin rằng thầy nhất cũng đã biết khi ở gần em. Thế mà thái độ của ông vẫn thật bình thản như không có gì. Tường thuật xong mọi chuyện, em Huệ vẫn cúi mặt, nước mắt đã ngừng tuôn rơi, nhưng ánh mắt em vẫn trống rỗng, vô hồn. Thầy Nhất im lặng một lúc lâu, cuối cùng, ông thở một hơi dài, rồi đứng dậy, nói: "Cha sẽ giúp hai con." Ánh mắt em như không tin, ngước lên nhìn cha, đôi mắt đỏ ngầu sưng húp. "Cha sẽ giúp hai con, con đừng suy nghĩ dại dột." Thầy Nhất lặp lại, vẻ mặt kiên định Giọng nói rứt khoát, rồi trong sự ngỡ ngàng của con gái, ông đứng dậy đi tắm rửa sạch sẽ, dọn đồ nghề hành pháp ra một cái bàn nhỏ trước sân. Cô con gái im lặng, từ đó đến giờ, em chẳng tin vào công việc tâm linh của cha, thế nhưng nhìn thấy ánh mắt cha thật vững vàng, trong lòng em cũng thầm thấp thòm mong đợi. Thầy nhất bày thức ăn cúng, vài đồ vật trông lạ lạ, hồn ma chờ đợi, thường khi. Ông sẽ gọi nó lên để làm phép. Thế nhưng lần này ông đã dùng những linh hồn khác để thay thế. Thật lạ. Dẫu cho nó là đứa có linh lực mạnh hơn. Thầy nhất đốt ba cây nhang. Niệm chú rồi yếm phép vào một lá bùa đỏ ghi chữ màu đen. Làm phép xong. Ông gấp gọn lá bùa lại giao cho con gái. Dặn dò cẩn thận. Huyễn ngỡ ngàng một lúc lâu rồi cũng gật đầu. Chấp nhận tin vào cơ hội cuối cùng này. Chiều hôm ấy em rời đi. Khi ra đến ngưỡng cửa, thầy Nhất gọi với theo, dặn em hãy nhớ giữ gìn sức khỏe. Vẻ mặt ông hoang hoài như sẽ không bao giờ gặp lại. Có lẽ em đã thấy được, nhưng không thể lý giải. Em chỉ khẽ gật đầu rồi quay đi. Lúc thầy Nhất làm phép, hồn ma vô danh mới nhận ra. Hóa ra đây là lần duy nhất ông sử dụng tâm linh để hại người. Cũng chính vì lẽ đó, nên ông không sử dụng nó cho buổi làm phép của mình từ đầu đến giờ, thầy nhất luôn coi trọng nó, bởi lẽ nó là một linh hồn mang nhiều tính thiện, dẫu cho cũng mang trên mình hận thù lớn bằng trời, nhưng nó chưa bao giờ thật sự ác ý. do sử dụng bùa ngải tà thuật, oán khí đã chất chồng xung quanh thầy nhất, đó là cái giá phải trả. thông thường, những thầy pháp chuyên về thứ bùa ngải này sẽ có những cách riêng để chống chọi lại với nghiệp ác, thế nhưng thầy nhất không hành động gì thêm. Những cô hồn trong đám đâm ra phấn út rồi nhào vào tấn công, chất vấn, oán thán ông. Ông chỉ ngồi yên chịu trận, không thèm đọc chú để xua đuổi. Hồn ma vô danh ấy đã gắn bó với thầy nhất lâu, nên có lòng trung thành và ý chí bảo vệ ông. Nó lao ra một mình chiến đấu với đám cô hồn. Sự náo loạn trong không gian thu hút thêm các hồn ma xấu từ khắp nơi ùa về. Chúng vây xung quanh thầy nhất, liên tục công kích ông chúng gào thét inh ỏi những âm thanh nghe như tiếng gió rít thật bén trên mái tôn cũ cứ liên tục từng đợt dài một cuộc chiến không cân sức những linh hồn xấu thì không có chút thương cảm chúng cũng không có ý muốn đi đầu thai vì thế nên hầu hết những hồn ma xấu đều đã tồn tại rất lâu chúng sinh tồn bằng những suy nghĩ đố kỵ tức giận ghen ghét của con người ở dương gian loài người bảy cách hám hại nhau khốc liệt đến nhường nào thì những linh hồn giá quỷ này lại vui như được mùa đến nhường ấy. Chúng mở tiệc trên chiến tranh, trên ác ý của loài người và trên những lầm than, đau khổ. Mà loài người vốn là một sinh vật tham lam, họ chưa bao giờ biết đủ. Họ đấu đá nhau ngày qua ngày. Vì thế những ác hồn tồn tại thì có linh lực vô cùng mạnh, mạnh hơn nhiều so với những ma thiện. Biết hồn ma vô danh không thể thắng nổi đám ma kia, thầy nhất gọi nó đến. Ông lôi bút ra chú giải cho nó, giải thoát nó khỏi dao kẹo với ông. Bàn tay ông run run, thầy nhất đã kiệt sức rồi, không còn cách nào cứu được ông nữa. Hồn ma vô danh được giải thoát, hiện thành một cái bóng khuất mặt. Nó đứng bên cạnh giường thầy nhất, ông vẫn đang trong tư thế ngồi thiền. Trước khi chút hơi thở cuối cùng, ông căn dặn nó. Từ đó đến nay, ta luôn thề với lòng không bao giờ hại người. Đó là phản lại đạo của chính mình Này đã phạm phải Âu bị sự trừng phạt này Cũng là thích đáng Duy chỉ có một điều ta hối tiếc Rằng chưa thể giúp người siêu thoát Hỡi hồn kia Người mang trong mình một ý chí tốt lành Mai sau Sẽ có một cô gái xuất hiện Giúp người nhớ lại quá khứ của mình Xin hãy chờ đợi trong sự thiện lành Giấu đời gian nan Và dài dọc Người hãy chờ đợi trong thiện lành Giọng nói của thầy nhất nhỏ dần rồi nghẹn đi, ông nhăn mặt, máu trào ra từ miệng, thầy nhất gục đầu trong tư thế thiền, cứ vậy mà chìm vào giấc ngủ thiên thu. Thầy nhất ra đi, hồn ma vô danh cứ vậy mà lang thang và chờ đợi, không được nhang khói, linh lực của nó lại yếu đi, từ chỗ có trốn dung thân, nó lại phải nép mình, trốn tránh những cô hồn khác như trước kia. Thời gian trôi trên cõi thế vụt qua mắt của một hồn ma chỉ như một đoạn kịch ngắn. Lần tiếp theo em huyễn về cũng phải rất lâu sau. Phải mất nửa năm huyễn mới hay tin cha mất. Lúc em về, căn nhà đã chẳng còn ai chăm sóc. Cửa khóa im lìm. Người dân trong vùng lập cho thầy nhất một nấm mồ nhỏ. Nấm mồ nằm trơ trọn, cô đơn ở khoảng đất sau nhà. Thầy nhất nuôi dưỡng những cô hồn, để rồi khi ông chết đi. Nấm mồ cũng không có ai chăm lo nhang khói. Lần ấy, chuyện làm ăn của vợ chồng đã khá khẩm hơn. Nhờ bùa chú của thầy nhất, em muốn về đón cha lên thành phố ở như dự định. Ấy thế mà ông đã chẳng còn. Huấn quỳ trước mộ cha thẫn thờ. Mắt em đượm buồn. Nhớ về những tháng ngày cũ. Những ngày mình sống vô tư. Chỉ biết nghĩ đến bản thân. Để rồi giây phút người cha già tận tụy nuôi nấng mình nằm xuống. Em cũng không có mặt để nói với ông lời cuối. Nhiều năm trôi qua, Huyễn làm lành với chồng, rồi cả hai cũng có cho mình một đứa con. Đứa trẻ lớn lên, Huyễn già đi. Cô bé ngày đó đến chơi ở bãi sông Chu giờ đây đang dắt tay một đứa trẻ, cũng như mẹ cô đã từng dắt tay cô. Cuộc sống tuần hoàn, như nó vốn dĩ đã vậy từ bao đời. Rất nhiều năm trôi qua, Nơi ở của thầy Mo khi xưa đã được cải tạo thành một khu nghỉ dưỡng hiện đại, mỗi ngày có biết bao người qua kẻ lại, khác hẳn với ngôi nhà hoang vắng khi xưa. Và đó cũng là nơi nó đã gặp được nàng, người mà nó luôn chờ đợi. Nàng đi từ xa xa, nó thấy nó rung lên, dù không có trái tim, nó vẫn thấy mình rung động. Cô gái mặc một chiếc váy màu trắng dài, trên tay nàng là chiếc vòng mảnh có ánh sáng vàng chiếc vòng này chỉ có hồn ma vô danh kia mới nhìn thấy. bởi lẽ nó có kết nối với nàng. từ lúc ấy nó đã mãi dõi theo người con gái ấy, chờ có cơ hội chạm vào chiếc vòng. khi đó nó sẽ nhớ lại mọi thứ. nàng là dân miền xuôi, tên của nàng là Vân Nhi. Vân Nhi đã giới thiệu với những đứa trẻ như vậy. nàng đến đây cùng đoàn thiện nguyện, ở lại một tháng để làm công tác. nó nhìn ngắm nàng, kể từ ngày xa em Huuyến. Nó chưa từng ngắm nhìn một con người nào say sưa như thế. Gương mặt nàng thanh tú, dễ thương. Ánh mắt nàng sáng ngời, toát lên sự lương thiện. Những khi ngoài giờ hoạt động với đoàn công tác, nàng mặc quần áo thoải mái đi dạo chơi. Nàng nô đùa với những đứa trẻ vùng sâu, cùng chúng hát những khúc hát thơ trẻ. Đám trẻ cười đùa, dạy nàng thổi lá, mà nàng thổi rất hay. Tiếng thổi lá của nàng làm cho hồn ma mê mẩn. Lần đầu tiên nó biết mê mẩn một thứ gì đó. Vậy là... Nó đã có cảm xúc rồi ư? Hồn ma tự hỏi mình như thế. Mỗi lần nghe thấy tiếng thổi lá của nàng, trong lòng nó lại có một sự rung động mạnh mẽ. Có những buổi chiều, Vân Nhi chỉ ngồi một mình bên mỏm đá, ngắm nhìn hoàng hôn. Hoàng hôn mùa hè ở vùng núi lớn rực đỏ và đẹp hùng vĩ. Mặt trời đi xuống. Chiếu những tia nắng cuối cùng lên vạn vật, như một lời chào cuối ngày. Màu vàng cam ấm áp đậu trên các tán lá, con suối cũng lấp lánh đẹp đến diệu kỳ. Màu sắc ấy rội vào đôi mắt long lanh của Vân Nhi, ánh lên trong đó một nỗi buồn vô tận. Đã có nhiều buổi chiều như thế, nàng chỉ ngắm mặt trời lặn. Ánh mắt nàng hoang hoài như chờ đợi một điều gì xa xôi lắm. Mơ hồ đến nỗi chính nàng cũng chẳng rõ điều đó là gì. Chỉ biết nỗi niềm ấy vô cùng sâu thẳm, như thể nàng đã chờ đợi qua nhiều kiếp rồi. Trong những buổi chiều ấy, hồn ma vô danh cũng đi theo nàng. Nó ở bên nàng, cùng nàng nhìn ngắm đất trời vô tận. Kể từ khi ở gần Vân Nhi, những phức cảm mờ nhạt của hồn ma đã dần dần trở thành cảm xúc thật sự. Nó biết vui khi nhìn thấy nàng vui, biết buồn khi hàng mi cong cong của nàng cụp xuống. Biết cảm nhận ý nghĩa của một ngày trôi qua mỗi khi nó thấy nàng thức dậy hoặc thiếp đi. Có cảm xúc là điều bất lợi cho một linh hồn. Nó biết điều đó sau nhiều năm đi theo thầy nhất hành đạo. Có cảm xúc cũng đồng nghĩa với việc có chấp niệm. Những linh hồn xấu nó đã từng đối mặt. Ban đầu cũng là linh hồn tốt. Nhưng do tin yêu nên sanh hận thù. Cuối cùng oán hận trồng chất mà biến thành ác hồn. Trong những cảm xúc ấy còn có sợ hãi. Nó đi theo nàng rất lâu, tuy nhìn thấy chiếc vòng ấn trên tay nàng phát sáng, nó vẫn còn do dự mà chưa muốn chạm vào. Dường như nó đang lo lắng. Hồn ma mong đợi một điều gì đó từ phía nàng, có thể chỉ là một lần nàng nhìn thấy nó thôi. Trước khi nó chạm vào chiếc vòng kia, thứ sẽ mãi mãi làm thay đổi vận mệnh của nó. Thế rồi cũng đến một hôm, Vân Nhi trở về phòng trong cơn say. Hình như nàng đã quá chén đêm nay. Vài người bạn rìu nàng từ sảnh lên phòng nghỉ. Vân Nhi đổ gục lên giường. Nàng chỉ kịp cởi giày, Áo khoác vẫn còn nguyên. Sộc sạch lộ ra xương quai trắng ngần. Những lọn tóc đổ xuống ngực nàng rũ rượi. Vân Nhi chỉ nằm đó. Mở mắt nhìn lên trần nhà. Gương mặt nàng đỏ bừng. Hơi thở ấm nóng nồng mùi men. Hồn ma vô danh thu lưu trên trần nhà. Ở ngay phía đối diện nàng. Trong bóng tối mơ màng. Đôi mắt nâu thâm thẳm của nàng đâm thẳng đến nơi nó đang ngự. Nó cảm thấy như bản thân đã bị nhìn ra. Nó như bị hút vào đôi mắt ấy. Trong ánh nhìn của nàng giấy lên một nỗi niềm gì bao la như tình yêu thương. Nó to lớn đến nỗi đã lấn át nỗi sợ. Để rồi hồn ma thấy vậy mà tiến đến gần bên nàng. Linh hồn thành một cái bóng đen đè lên người Vân Nhi. Nàng không hề sợ hãi. Vân Nhi đưa tay ra. Vậy là Nàng đã thật sự nhìn thấy nó, hồn ma bất động, cánh tay nàng chạm vào nó, ánh mắt vẫn nhìn nhìn nó, sự đợi chờ trong cái nhìn của nàng còn lớn hơn tất thảy những lần trước đây. Rồi bằng tất cả dũng khí, hồn ma với đến trước vòng ấn trên cổ tay bé nhỏ của nàng, cũng là lúc nàng khép đôi mắt lại, và cả hai cùng chìm vào cơn mơ về một ký ức xa vời. Nó cảm thấy như bị ném vào dòng thời gian vô tận, đến lúc ý thức được. Hồn ma đã thấy mình không còn là một linh hồn, mà có một cơ thể bằng xương bằng thịt, nó có được mọi ký ức của thân xác này. Anh là một người con trai cường tráng vùng núi lớn, vậy chính là tên anh. Cơ thể vợi rắn chắc, nước da bánh mật bóng bẩy dưới ánh mặt trời, một người cường tráng như anh lại bị bắt làm nô lệ cho một đám Việt gian. Vùng núi lớn thời chiến tranh là thế, chúng giờ đủ mọi trò tàn ác với nhân dân. Uy hiếp nhiều kiểu để có được sự phục tùng. Vợi đang chèo thuyền vượt một dòng thác chảy xiết. Cơ thể anh cuồn cuộn những bắp thịt. Cánh tay anh khỏe khoắn giữ chặt lấy mái chèo. Bọt nước trắng xóa chảy ngược qua mạn thuyền. Nhưng con thuyền vẫn tiến lên đều đặn và nhanh chóng. Trên thuyền là vài thùng gỗ to được khóa kín. Vợi không biết trong thùng là gì. Anh chỉ làm công việc được chỉ định. Đó chính là di chuyển những thùng gỗ này đến bãi phía trên của sông Chu đây đã là chuyến thứ tư, cũng là đợt hàng cuối cùng mà vợ phải chở. đến nơi, vợ lái thuyền tấp vào bờ. một tên cao to tóc xoăn có súng đứng gần đó chỉ đạo. xung quanh là đàn em của hắn, cả bọn đều mặc đồ tây. các anh em của vợ vội vã chạy đến, khuân các thùng gỗ từ trên thuyền xuống, đến chất lên một cỗ xe gần đó. nhanh lên, tên tóc xoăn quát to, hắn cầm roi quất mạnh vào người bất cứ ai chậm chế công việc. Các anh em khác trong nhóm nhỏ người, bị quật ngã bởi những cú đánh trời giáng của tên gian ác. Riêng vợ, anh không hề bị lay động, chỉ nhăn mặt, giít lên, rồi nhìn chúng cấu bằng. Nhưng như thế thì chúng càng đánh mạnh hơn. Năm người nô lệ chỉ biết lùi thủi cúi mặt làm theo mệnh lệnh. Một người nhỏ con trong số đó run rẩy, Có vẻ anh sắp không thể chịu đựng được nữa. Phong ạ, mày cố lên, rồi ta còn về gặp em, mày cố lên. Vợi lên tiếng động viên, giọng nói của anh cũng đứt quãng do phải làm việc quá sức, người con trai tên Phong cắn răng, khẽ gật đầu. Anh Tổng, xong việc rồi thì... Một tên trong bọn bóc lột nói với tên cao lớn có súng, hai bên đưa mắt đầy ẩn ý, rồi tên cao lớn khẽ gật đầu. Ngay sau đó... Chúng dùng súng để uy hiếp vợ và các anh em. Lúc bấy giờ, ở trên bãi sông Chu có một các hang nhỏ. Bọn gian ác áp chế rồi tống họ vào trong hang, định bụng lấy đá lấp miệng hang lại. Có vẻ như chúng muốn diệt khẩu những người nô lệ. Đã có mặt trong công việc tuyệt mật ngày hôm nay, vợ khỏe mạnh nhất trong đám, vùng lên quật ngã được hai tên. Ngay sau đó, một tiếng động vang trời nổ lên. Chúng đã nã súng vào một bên chân của vợ. Máu chảy ra, anh ngã xuống, gào thét trong đau đớn. Các anh em nhìn vợ, vừa thương cảm, vừa căm tức mà không ai làm gì được. Thừa lúc đó, chúng nhanh chóng trói tất cả lại rồi lôi họ vào trong. Đi vòng ra cửa hang bắt đầu dời đá đến miệng hang. Là người to khỏe nhất, nhưng rốt cuộc không thể bảo vệ được các anh em mình. Vợi lăn lộn trong cơn đau về thể xác và sự bất lực về tinh thần. Trong nhạt nhòa nước mắt. Anh nghe thấy một tiếng nói quen thuộc, vợi hướng ánh nhìn ra ngoài miệng hang, phong cũng thẳng thốt ngó theo, ngoài cửa hang kia chính là thị thu. Bóng dáng người con gái quen thuộc mà vợ yêu đang ở gần trong gang tấc, thì ra cô đã bí mật trốn theo khi anh đi, dù anh đã dặn dò cô kỹ lưỡng là phải ở yên chờ anh về. Thấy người yêu đến bước đường cùng, thị thu quên mình mà lao ra, thành khẩn cầu xin bọn gian hãy cho anh cơ hội được sống. Mà than ôi, hy vọng nhỏ bé ấy nào thành sự thật, người đàn ông tóc xoăn có súng kia ra lệnh, cả đám liền kiềm tay chân thị thu lại, chúng xé rách áo váy nàng. Những gì xảy ra sau đó là một cảnh tượng chưa từng khủng khiếp hơn. Từng tên trong số chúng lao vào làm nhục thị thu, hết lần này đến lần khác, bằng những cách hết sức tàn bạo, chúng bịt miệng cô lại, nước mắt giàn rụa trên gương mặt thị thu. Cổ họng cô ú ớ lên những âm thanh đầy đau khổ. Bông hoa đẹp nhất vùng núi lớn đã rơi vào tay giá thú. Hám hiếp thị thu xong. Chúng để nguyên cơ thể trần trụi của cô. Bắt chói rồi ném vào trong hang. Cạnh chỗ vợi đang nằm. Sau đó nhanh chóng lấp kín miệng hang lại. Thị thu đã kiệt sức. Máu tươm ra trên thân thể ngọc ngà của cô. Cô đã ngất liệm đi từ bao giờ. Những người khác đều là bạn bè thỏa chôn rau cắt rốn của vợ, Ai cũng có câu chuyện của riêng mình. Bốn người gồm Văn, Đình, Kín, Phong. Văn và Đình là anh em một nhà. Tuy không khỏe mạnh và tài giỏi như vợ, nhưng họ đều là những người lương thiện. Kín là một anh chàng mơ mộng. Anh không biết chữ, nhưng suốt ngày học thuộc rồi ngân nga những câu hát, vần thơ. Kín có người yêu. Một mối tình chớm nở mong manh, khát vọng sống và yêu trong đôi mắt anh vẫn vô cùng mãnh liệt. Riêng Phong, dù không phải người yêu của thị thu, nhưng giữa anh và cô cũng từng có một mối lương duyên sâu đậm. Trong cái hang tối chật hẹp ấy, đã có bao nhiêu là số phận bị trôn vùi. Những ngày tiếp theo trôi qua trong hang là một viễn cảnh kinh khủng. Khi đồng hồ sinh mệnh chỉ còn đếm ngược từng ngày, những con người tuyệt vọng nằm chờ chết với nhau. Thị thu đã tắt thở sau ngày đầu tiên vì vừa bị hãm hiếp quá dã man. Sá cô nằm co ro, gương mặt cắm xuống đất, tóc tai rũ rượi, quần áo rách tươm, bê bết máu. Trên trần hang có một lỗ nhỏ thông khí nên họ vẫn có thể thở. Ban đầu, những tưởng đó là hy vọng, nhưng hóa ra đó lại là một cơn ác mộng. Khi tất cả phải cùng nhau trải qua cái chết từ từ và đau đớn, họ cố gắng gào thét đào bới, tìm đường thoát ra. Thế nhưng sau cùng, tất cả nỗ lực đều vô dụng. Không khí trong hang ẩm ướt, nồng nặc mùi hương của mồ hôi, của xác thịt. Dần già, tất cả đều kiệt sức. Họ đành chờ đợi cái chết trong im lặng. Sau ngày thứ ba, Văn và Kín là hai người có thể trạng nhỏ bé nhất, do không chịu được cái đói nên cũng đã ra đi. Chỉ còn Phong và Vợi nằm bên cạnh xác chết lạnh lẽo của Thị Thu. Vết thương ở chân vợi ngưng chảy máu nhưng vẫn đau âm ỉ. Vì anh không ăn uống nên cơ thể cũng chẳng thể phục hồi được. Hai người thanh niên khỏe mạnh giờ đây ốm tong teo. Cổ họng họ khô khốc do thiếu nước. Này! Mày à! Phong! Vợi khẽ gọi. Sao đấy hà anh? Phong đáp lại một cách khó nhọc. À! Không! Tao gọi xem mày còn tình không? Em còn đây anh ạ. Mà thôi chết đi cho rồi anh ạ. Phong nói trong nghẹn ngào. Anh hướng về xác của thị thu. Không kiềm được nước mắt. Anh nhớ về những tháng ngày thơ trẻ của mình. Phong là một người anh họ xa. Một người thanh mai trúc mã đã đem lòng đơn phương thị thu từ lâu. Những ngày bị trói trong hang. Ký ức về tuổi thơ êm ấm cứ ùa về. Làm anh khóc miết trong những giấc ngủ. Khi thị thu chết đi anh cũng đau lòng không kém gì vậy. Giờ cô ấy mất rồi, em chẳng thiết sống gì nữa. Kia bọn gian ác, kia bọn phản quốc ấy đã giết đi bao nhiêu người mà ta yêu thương, đến mức đi làm trâu làm ngựa cho chúng nó rồi. Chúng nó vẫn không tha. Một lũ khốn nạn. Vợ nghe phong nói, chỉ biết cắn răng gặm nhấm nỗi đau xé lòng. Anh cũng yêu thị Thu chứ, anh yêu cô hơn bất cứ ai trên đời. Kể từ ngày gặp Thị Thu trong đêm hội xuân, nhìn thấy đôi mắt như biển hồ của cô, trong anh như bừng lên một ngọn lửa, mảnh ký ức nhỏ trôi giạt lơ lửng trong anh. Cái đêm đầu tiên hai người trò chuyện, bông hoa đầu tiên anh cài lên tóc cô, cái cách mà cô nép trong lồng ngực anh nhỏ bé, và Thị Thu cũng yêu anh nữa, từ một người con gái mạnh mẽ. Sau khi gặp vợ, Thị Thu lại bộc lộ ra cái dịu dàng. E ấp của thiếu nữ xuân thời, muốn chăm sóc cho anh, muốn xà vào lòng anh, thật đáng yêu làm sao. Đã có bao nhiêu buổi chiều hai người thẹn thùng đi cạnh nhau, ngồi cạnh nhau, cùng nhau nói nhiều câu chuyện. Thế nhưng giờ đây, mặc cho lời hẹn ước còn dang dở, cả hai đã mãi mãi sinh ly tử biệt. Tia nắng hắt xuống mặt vợi từ cái lỗ trên miệng hang, một đêm nữa lại trôi qua, trong cơn mộng chập chờn. Anh còn lầm tưởng đó là đôi môi ngọt ngào của người yêu đang đặt một nụ hôn lên chán mình. Thế nhưng khi tỉnh dậy, chỉ có mình anh ở đây. Phong! Này! Phong! Vợi cất tiếng gọi Phong nhưng anh không đáp lời. Phong chỉ gục mặt xuống trong tư thế ngồi. Vợi bỏ đến bên cạnh Phong, hất nhẹ vào cánh tay anh. Và thế là Phong đổ gục xuống đất. Vậy là... đến cả Phong cũng đã từ giã cuộc đời. Giờ đây, trong hang chỉ còn một mình vợ. Anh tuyệt vọng. Nước mắt chảy ra từ hai hốc mắt sâu hóng của vợ. Anh không còn sức để gào thét nữa. Đối với anh, là người ra đi cuối cùng, chính là hình phạt dã man nhất mà anh phải gánh chịu. Vợ run rẩy xoay người, bò đến bên cạnh xác thị thu. Giỏi bò đã gặm nhấm được phân nửa thân thể cô. Bốc mùi hôi thối. Anh không còn nhận ra người mình yêu nữa. Người con gái xinh đẹp nhất vùng núi lớn, giờ đây chỉ còn là một đống thịt bầy nhảy không hơn không kém. Càng nhìn cảnh ấy, vợi càng đau đớn, anh đâm ra căm hận, anh hận khi lũ bán nước, đã dở những trò tàn bạo lên chính đồng bào mình. Anh hận chính bản thân phải chôn xác ở đây, trước khi làm được gì cho quê hương. Vợi tiếc, anh tiếc ki đời trai trẻ của chính mình, và tiếc cho tất cả các anh em đã chịu chung số phận. Một cơn mưa đổ ảo xuống, nước nhỏ giọt qua cái lỗ trên trần hang. Vợi biết rằng không gì có thể cứu được anh nữa. Trong sự đau đớn và hận thù đến tột cùng, anh cắn lưỡi chết bên cạnh xác người yêu. Thế là trong dòng ký ức dài vô tận huyền ảo ấy, vợi thấy được linh hồn thị thu cũng đã lang thang rất lâu trong cõi u minh. Dù lạc lối như vậy, nhưng anh và cô không hề gặp gỡ. Đã có bao lần hai người lướt qua nhau thị thu hoài đi tìm cho mình một lối thoát, một tương lai tươi sáng hơn. còn vợ, anh đã hận thù mà quên đi chính bản thân mình, khiến cho oán khí che lấp, thị thu không tài nào nhận ra anh nữa. cứ như thế, thị thu dần dần cũng buông bỏ được nỗi đau trần thế và đi đầu thai. còn về phần vợ, anh vẫn mãi kẹt lại ở dương gian, trở thành một linh hồn vất vưởng không trốn dung thân. chuỗi sự kiện diễn ra quá kinh khủng. Mỗi một ngày còn ở dương gian, linh hồn của vợ đều phải trải qua viễn cảnh tăm tối trong hang vào ngày cuối cùng ấy, cứ lặp đi lặp lại như vậy, dần dà, linh hồn vợ vì quá đau khổ nên đã mất hết đi lý trí, không còn nhớ gì về kiếp sống của mình, chỉ lang thang vô định trong bóng tối mịt mù mà mãi mãi không thể siêu thoát. Cơn mộng dài đi đến hồi kết, hồn ma, hay nói đúng hơn là vợ, buông tay Vân Nhi ra, Nàng vẫn ngủ thiêm thiếp trong khi vệt nước mắt lăn dài trên gò má. Vợi ngắm nhìn Vân Nhi rất lâu. Gương mặt nàng thật lạ lẫm làm sao? Bên trong cơ thể này liệu là một linh hồn anh từng yêu, và từng yêu anh say đắm? Anh chẳng còn biết nữa. Sau ngần ấy thời gian phiêu bạc, một kiếp người với anh trôi qua chỉ nhanh như cơn gió. Vậy mà cớ sao bây giờ anh lại một lần nữa khóc thương? Vợi khẽ chạm lên bàn tay nhỏ nhắn của Vân Nhi. Lòng thầm nghĩ, rồi nàng cũng sẽ quên đi cơn mộng dài này mà thôi. Anh thấu suốt được tiền kiếp, và cả kiếp này, anh cảm nhận được những mối nhân duyên đã đổi rời. Hậu kiếp của Phong đang ở đây, vợi nhận thấy được nguồn năng lượng của anh. Ông trời đã sắp đặt cho Phong một mối duyên trọn vẹn. Còn Vân Nhi, những điều nàng đang tìm kiếm, những gì thiếu khuyết của nàng, tình yêu rồi sẽ quay lại bằng một cách nào đó. đêm ấy. Vân Nhi mơ hai giấc mơ lạ. Giấc mơ đầu tiên dài đằng đẵng và buồn thảm vô cùng. Khi tỉnh dậy nàng cũng quên đi mất. Thế nhưng nàng nhớ rất rõ giấc mơ thứ hai. Vân Nhi thấy mình đứng ở một bãi sông hoang vắng, quang cảnh cũng giống hệt như vùng núi này. Bên cạnh nàng là một người con trai. Nàng không thể thấy mặt chàng, nhưng thân thể cường tráng của chàng trông thật quen thuộc. Nó làm Vân Nhi cảm giác chỉ muốn nếp vào lòng người con trai ấy. Để được chàng che chở, Vân Nhi thấy mình mặc một chiếc váy dệt thổ cẩm rất xinh xắn. Trong cơn mơ ấy, một chiều nắng vàng nhẹ, gió thổi khắp trên những sườn núi, vạt áo chàng khẽ phất nhẹ về sau. Hai người đã đứng bên cạnh nhau thật lâu. Họ đã nói vài chuyện vu vơ, Vân Nhi cũng không nhớ rõ. Chỉ biết đến cuối cùng, nàng đã vô thức nắm lấy tay anh, như sợ anh sẽ vụt mất. Người con trai cũng nắm chặt lấy tay nàng. Vân Nhi trào nước mắt. Chẳng biết tại sao. Nàng biết được chàng trai sắp phải nói lời từ biệt với mình. Nào, em đừng khóc. Hoàng hôn đẹp quá kìa. Em, em cứ nhìn thừ mà xem. Vân Nhi hướng mắt ra tít xa. Màu vàng trải dài đến vô tận. Rực rỡ trên những dãy núi sừng sững giữa đất trời. Trong lúc ánh mắt nàng đang mải ngắm nhìn khung cảnh hùng vĩ ấy. Người con trai đã ôm chầm lấy nàng, chàng thỏ thẻ. Nếu còn duyên, em có nguyện gặp lại ta ở một kiếp đời khác không? Có, trăm ngàn lần có. Xin hãy gặp lại nhau dù là trong hình hài nào. Anh ơi! Cảm ơn em. Nàng ôm lấy chàng trai ấy, nhưng chàng đã vội tan biến. Cái ôm của Vân Nhi hụt vào hư không. Nàng mở mắt giữa đêm khuya thanh vắng. Trần nhà lẽ lói ánh sáng trăng. Bỗng dưng nàng thấy cô đơn khủng khiếp, đứng trong bóng tối của căn phòng, hồn ma ngắm nhìn Vân Nhi, vẻ mãn nguyện. Nó chắp tay, hướng về ánh sáng phía cuối con đường. Lần cuối cùng, nó nhớ lại tất cả kỷ niệm của kiếp sống này, cũng như quãng thời gian được đồng hành cùng thầy nhất và em Huyễn. Một lần cuối cùng, nó nói yêu với tất cả những điều đẹp đẽ đã gặp trên dương gian. Và cứ như thế, Nó niệm một câu chú mà thầy nhất đã từng dạy, hòa mình vào ánh sáng thiện lành giải thoát. Nhiều năm về trước, Vân Nhi từng đến vùng núi lớn này. Khi ấy, nàng chỉ mới 12 tuổi. Bước chân nhỏ bé, nàng theo cha mẹ dạo chơi khắp chốn Trong mọi ngóc ngách của vùng đất rộng lớn này, nàng đều tìm thấy chút gì đó quen thuộc như đã từng ghé thăm qua. Những đứa trẻ nơi đây khác biệt vô cùng, ở khu du lịch. Bọn trẻ ngồi bán đồ lưu niệm như người lớn. Vân Nhi đến từ thành phố. Khung cảnh ấy đối với nàng thật lạ lẫm làm sao? Các bạn phải đi làm như vậy mỗi ngày hả? Có được đi học không? Vân Nhi cất tiếng hỏi. Bắt gặp bóng lưng của một cậu bé chạc tuổi đi bán về. Cậu nhóc nhìn nàng cau mày khó chịu. Thì sao? Con nhà thành phố như mày chả biết gì. Chỉ toàn hỏi linh tinh. Cút đi chỗ khác chơi. Vân Nhi nhút nhát, lặng đi một lúc lâu. Nàng khẽ quan sát, thấy trên trán cậu con trai vẫn lấm tấm mấy giọt mồ hôi. Dáng người cậu nhỏ thó, vậy mà phải bươn chải bán buôn, chắc là vất vả lắm. Nàng thiết nghĩ, thế là nàng tiến đến bên cậu bé. Nàng muốn chìa tay đưa cậu một cái kẹo mút, thế nhưng giờ Vân Nhi chẳng có gì trong tay. Thế nên nàng chỉ ngồi lặng im như thế cạnh bên cậu. cái lẽ thân thiết của con nít thật hồn nhiên. Không phức tạp như người lớn. Chúng chẳng nói dối với cảm xúc của mình bao giờ. Cứ hế ở cạnh nhau. Dù có ghét nhau cũng thành bạn. Một hồi sau, cậu bé quay sang Vân Nhi mở lời. Mày không đi về à? Bố mẹ mày đâu? Mình biết tự về mà. Mình đã lớn rồi đấy nhé. Trời! Mày điêu! Lớn là bao nhiêu tuổi nào? Mình 12 tuổi. Còn bạn? Anh đây lớn hơn mày hai tuổi nhé, gọi bằng đại ca đi. Nàng khẽ rụt đầu lại, nhìn cậu chàng với đôi mắt long lanh, chiêu chọc, cậu bé cũng lườm lại, rồi cả hai phá lên cười. Đây tên Minh, bên đó tên gì? Em là Vân Nhi, mà tên của anh nghe khác người ở đây nhỉ? À, mẹ anh đây là người miền xuôi cũng như em nên anh mới có tên thế này, mà mẹ với bố đã ly hôn lâu rồi. Anh thì ở đây với bố luôn. Mình đã bớt cọc cằn hơn. Cứ thế say xương ngồi trò chuyện cùng Vân Nhi. Đến nỗi trời tối muộn lúc nào không hay. Thôi chết. Tối thế này rồi. Có ai đến đón mày không đấy? Em. Em không biết nữa. Xung quanh đây ít đèn đường vậy ạ? Khỉ. Trên núi thì làm gì được như dưới thành phố bọn mày. Thôi. Để anh dắt về nhé. Bố mẹ mày ở đâu? Vân Nhi lo sợ, mếu máu, cậu chàng phải vừa dắt nàng đi vừa rỗ dành. Tận khuya, cả hai vẫn chưa tìm được đường về. Minh bèn tạm đưa Vân Nhi đến khu phố chợ đêm, vốn cũng thuận đường về nhà cậu, thì vô tình gặp được bố mẹ Vân Nhi đang giáo giết đi tìm con. Qua đám đông, họ bắt gặp hai đứa trẻ bắt tay nhau, nhận ra con mình. Mẹ Vân Nhi nhanh chóng chạy đến bên ôm chầm lấy con, mặt đầm đìa nước mắt biết được mình đã giúp con, hai ông bà rối rít cảm ơn cậu, tỏ ý muốn đền đáp, thế nhưng mình không nhận. Cậu chỉ lễ phép gật đầu rồi nhìn theo Vân Nhi thật lâu. Bóng lưng Vân Nhi khuất xa dần, mà mình cứ nhìn theo mãi. Dường như từ cái thời thơ trẻ ấy, cậu đã có cảm giác mình từng đuổi theo Vân Nhi rất lâu, rất lâu, mà vẫn phải nhìn nàng đi mất. Trong lòng cậu bé 14 tuổi bỗng dấy lên một nỗi buồn thâm thẳm đến khôn cùng mà chính cậu cũng không thể diễn tả thành lời. Hai người không gặp lại trong nhiều năm, vì Vân Nhi phải đi ngay sáng ngày hôm sau. Thời gian trôi qua, đó đối với mình chắc chỉ còn là câu chuyện của quá khứ. Thế nhưng, Vân Nhi vẫn luôn nung nấu trong mình một ý muốn quay lại vùng núi lớn này, để giúp đỡ những đứa trẻ như mình khi ấy. Nàng đã đem lòng yêu nơi đây mất rồi. Vân Nhi giờ đây đã là một cô sinh viên trẻ, Nàng đi theo đoàn thiện nguyện giúp đỡ trẻ em miền núi, dạy học, quyên góp, và những nhân duyên xoay vần. Vân Nhi đã vô tình gặp lại được Minh Cậu giờ đây đã trưởng thành và cũng quay về đây làm công tác xã hội giúp đỡ những người dân nơi quê hương mình. Cứ như thế, hai trái tim đôn hậu đã tái ngộ nhau giữa đời. Vốn dĩ, họ chẳng biết cái gì gọi là nhân duyên tiền kiếp. Thế nhưng, họ chỉ biết không bao giờ được bỏ lỡ nhau nữa. Vân Nhi và Minh đã nên duyên. Họ yêu say đắm và cùng nhau xây đắp một gia đình nhỏ. Hai tâm hồn thiện lành cùng nhau đóng góp cho một thế giới tốt đẹp hơn. Có lẽ Vân Nhi không cần biết mình kiếp trước là thị thu hay Minh là hậu kiếp của Phong. Một kiếp đời mới là một câu chuyện mới. Mỗi lần tái ngộ là một lần sang trang. Để sống hết mình họ chỉ biết mãi mãi trao đi tình yêu thương. Từ mối duyên ấy một đứa bé đã chào đời. ngày em cất tiếng khóc, đôi mắt mong mỏi của Vân Nhi bỗng bừng sáng, ấm em trên tay, những giọt nước mắt lăn dài trên má nàng, không rõ lý do vì sao. trong lòng nàng nhẹ bẫng như có cái gì đó đã bay đi, nàng cũng không biết nữa. Vân Nhi ôm trầm lấy đứa trẻ, em thật ấm áp làm sao, thật xinh xắn làm sao. cảm ơn trời vì đã đưa con đến, dẫu cho đứa bé chưa lớn lên. Vẫn chưa cất tiếng nói đầu tiên, thì nàng vẫn biết em là món quà đẹp nhất của tạo hóa đã ban tặng cho mình.